Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Về nhà, ta có việc muốn nói với ngươi, tuyệt đối không cho phép qua đêm bên ngoài, biết chưa? Thần kinh à, ta như thế nào có thể về nhanh như vậy? Biết rồi, ngươi so với ba ta còn quản lý chặt hơn. Bên kia đầu dây mặt cô thoáng cái đỏ hồng, không nghĩ tới là hắn sẽ nói như vậy. Dù sao, ngươi phải nghe ta, bởi vì ta bất kể nói cái gì, làm cái gì, nhất định đều là muốn tốt cho ngươi. Là mật âu mơ hồ cảm thấy được Hắn có chút không bình thường Loại lời nói buồn nôn này bình thường Hắn tuyệt sẽ không nói ra Kỳ thật Không nói cô cũng hiểu được chu lập nghiệp miễn cưỡng lắm Mới làm bạn cùng cô Trong lòng hắn kỳ thật coi trọng lẫn nhau Như tình thân gia đình đối với cô Đối xử với cô giống như người nhà Thà rằng làm thương tổn chính mình Cũng không có thể tổn hại đến cô Thời điểm này cô tuyệt đối vô cùng tin tưởng Người hôm nay rất kỳ quái, lão đại rước cuộc tìm ngươi nói chuyện gì? Cô đoán rằng, có lẽ đã có chuyện xảy ra giữa hai người họ. Không có gì, hắn chính là muốn ta hỗ trợ nghĩ ra khẩu hiệu tuyên truyền cho lần tuyển cử tới mà thôi. chu lập nghiệp đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật. Lần tuyển cử tới còn lâu mới đến, anh ấy chuẩn bị quá sớm để làm gì? Cô thật sự không tin. Vì thế này mà tìm ngươi lên Đài bác thảo luận á. Thật sự là ăn no nhảm chán mà, đi lại rất tốn thời gian. Mỗi ngày ngươi không có việc gì ở nhà chờ hắn gọi đến sao, thật biết cách dụ ngọt người khác. Ừ, có lý đấy, ta sẽ đem những lời lo lắng của ngươi nói lại cho hắn biết. Tuy rằng, giọng nói của cô là bênh vực hắn, nhưng hắn vẫn nghĩ là muốn trêu chọc cô. Làm mật Âu lập tức cười gượng hai tiếng hì hì, lấy lòng thương lượng. chu lòng nghiệp thân ái ơi, ta là bênh vực kẻ yếu là ngươi, ngươi hẳn là sẽ không thật sự lệ oán trả ơn chứ. Hãy ta bị lão đại chỉnh chết chứ Hừm, hắn rất đau Mới đi chỉnh chết ngươi Dù sao, nhớ rõ lời ta nói về nhà sớm một chút Ừ, được rồi, bên ngoài mưa to lắm đường đi khó khăn, ngươi lái xe về nhà Phải cẩn thận đấy Lái xe Chú Lập Nghiệp nhìn ngoài mưa to tầm tã Ta không lái xe đâu Buổi sáng đi xe điện ngầm tới Xem ra tình cảnh này ta Hắn dừng một chút Một cái ý niệm trong đầu vừa mới hiện lên Còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo Miệng đã muốn nói ra hẳn là sẽ khuya lắm mới về đến nhà Hắn nhìn bên ngoài mấy cái xe taxi Đang chờ đón khách Bởi vì trời mưa to Xe taxi một chiếc cũng không còn thừa lại Còn có không ít người chờ xe Người cũng biết Ta chán ghét cùng người khác đi tranh đoạt xe mà Thế đi xe điện ngầm Người không phải lúc sáng đã đi sao Làm ăn rất tốt Rõ ràng đầy ngập khách Hắn ngồi đấy nhìn thấy có đến 8 phần vẫn còn chỗ trống xe điện ngầm, chậm rãi đi qua trước mắt, không hề cảm giác được tội lỗi của mình vẫn nói dối trắng trợt. Thật hay giả đấy. tôi giống hôm nay là ngày nghỉ, nhưng thời tiết không tốt, sao lại có nhiều người đi ra ngoài thế? Ừ thật nhiều người. Hắn nhìn thấy đám đông thưa thớt, tại đại sảnh lần đầu phát hiện tài nói dối của chính mình thực sự quá giỏi. Vậy làm sao bây giờ? Hắn là không đến mức phải đợi đến mấy tiếng, đến đêm mới có thể về nhà đi. Làm ẩn âu bỗng nhiên nghĩ đến mẹ nuôi nói, chú lập nghiệp buổi sáng đi ra ngoài, mặc chiếc áo khoác rất mỏng, mưa to làm cho nhiệt độ không khí đột nhiên xuống thấp. Hiện tại khẳng định là hắn đang hát gì? Ngươi bị cảm à? Không có. Lúc ở Đài Bắc bị ngấm một chút nước mưa, hiện tại do thổi vào thì có chút lạnh. người tiếp tục đi dạo phố, không cần lo cho ta. Ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Tạm biệt. Này! Hắn nghe thấy tiếng gọi to, lo lắng từ di động, không chậm chẽ muốn chấm dứt trò chuyện. chu Lộng Nghiệp, người đang làm cái gì? Hắn nhìn di động tự hỏi, giờ phút này bỗng nhiên suy nghĩ trở lại cảnh tượng hôm chia tay mối tình đầu. Ngày đó, hắn cùng bạn gái đi dạo phố, ăn cơm rất giống tiểu Âu như bây giờ, thì nhận được điện thoại nhàm chán của cô gọi tới. Hắn thuận miệng hỏi đùa, người đang đi chơi cùng bạn ở đâu? Vừa nghe nói cô đang ngồi trên chiếc xe buýt trở về thì bị thả xuống bến. Lái xe muốn hành khách xuống xe đi bộ đến chạm có bảng hiệu chờ chuyến kế tiếp hoặc là đi bằng xe taxi. Chưa quen với cuộc sống nơi đây, cô nhìn không thấy chiếc xe taxi nào. Xe buýt cùng nhà ga cũng không biết ở chỗ nào. Lại thấy trời mưa thế, nhưng cô còn có ngốc. Cảm thấy mình vẫn có biện pháp về nhà, bảo hắn không cần lo lắng. Cứ như vậy liền cấp treo điện thoại của hắn. Trời vui đấy. Hắn cân bản đứng ngồi không yên, trong đầu nghĩ có thể hay không, cô ngốc kia gặp phải người xấu, chắc đã lạc đường rồi, đi đến chỗ không có taxi cùng xe buýt còn ngây ngô đi đến lúc bầu trời tối đen, có thể hay không? Chờ đến lúc hắn lấy lại tinh thần thì chính mình đã lên xe xuất phát đi tìm cô. Thấy chỗ bên cạnh người lái trống, hắn mới nhớ Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net